Lý ông Trọng Lý ông Trọng tên thật là Lý Thân người làng chèm Ông sinh ra vào thời Hùng Duệ Vương Vua Hùng thứ 18 mất vào thời thuộc phán An Dương Vương năm 257 đến năm 208 trước công nguyên Thời đó Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc muốn mở rộng bờ cõi xuống phía Nam năm 214 trước công nguyên Quân Tần sai tướng Đồ Thư đem 50 vạn quân, rầm rộ tiến đánh nước Âu Lạc. Người Âu Việt và Lạc Việt đã đoàn kết chiến đấu và giành được chiến thắng trước quân Tần hùng mạnh. Tướng Đồ Thư bị giết, quân Tần bị thảm bại phải rút lui. Có thuyết cho rằng trong cuộc chiến này, Lý Ông Trọng đã lập công, giúp An Dương Vương đánh đuổi được giặc ngoại xâm. Sau chiến thắng, để kết tình hòa hảo với nước Tần nhằm bảo vệ độc lập lâu dài, An Dương Vương đã cử Lý Ông Trọng sang giúp Tần bảo vệ biên giới phía Bắc. Tần Thủy Hoàng đã thử tài ông về kiến thức văn võ. Kết quả, văn đạt hiếu liêm, võ xứng hiệu ý, tức tướng chỉ huy. Vua Tần rất mừng, phong cho ông chức tư lệ hiệu ý, sai dẫn 10 vạn quân ra trấn thủ miền Biên Cương thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày nay. Ông đã đánh bại được quân Hung Nô, một bộ tộc rất thiện chiến lúc bấy giờ, xâm lược Trung Hoa, bảo vệ vững chắc cương thổ cho đế chế Tần. Khi về già, ông xin trở lại quê hương. Vắng ông, quân Hung Nô lại sang quấy phá. Vua Tần lại phải sai xứ sang Âu Lạc triệu ông. Ông từ chối, nói thác là tuổi già sức yếu, muốn an nghỉ nơi quê hương. Thấy ông không đi, vị sứ giả của vua Tần đành xin ở lại để tránh tội với vua Tần là không thuyết phục được ông và cùng ông phò tá An Dương Vương dựng nghiệp. An Dương Vương sai sứ nói với Tần Thủy Hoàng là ông đã chết, nhưng Tần Thủy Hoàng không tin, đòi cho thấy xác ông. Bất đắc chỉ, ông đành ẩn lánh nơi núi rừng rồi tử tiếc. An Dương Vương đau xót, lấy thủy ngân ngâm sát ông rồi đem nộp cho vua Tần. Tần Vương cho đúc tượng ông cao lớn, oai phong đặt ở cửa Tư Mã, phía bắc kinh đô Hàm Dương. Điều đặc biệt là bụng tượng rỗng, có thể chứa được nhiều người và có bộ phận điều khiển cho tượng cử động. Thấy vậy, quân Hung Nô khiếp sợ, nghĩ ông còn sống, vội vàng rút về nước, không dám gây hấn nữa. Đức Thánh Chêm. Ở làng Thủy Phương có một người học trò nghèo Bố làm nghề chài lưới, họ lý, tên ông Trọng. Chú thích làng Thủy Phương, nay thuộc xã Thủy Phương, nguyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Trọng thân thể cao lớn, làm cả ngày không biết mệt, lại có nghĩa khí. Trong làng, có người bị thôn trưởng ức hiếp, khóc lóc kể với Trọng. Lập tức ông Trọng khẳng khái đến tận nhà thôn trưởng, chỉ mặt mắng rằng. Quang nhất thời, dân vạn đại. Liệu mà ăn ở? Thôn trưởng sai đầy tớ xúm lại đánh. Trọng điềm tĩnh với chiếc gậy ngắn, đỡ gạt được hết các gươm đao lăn xả vào chém, rồi đánh lại cho ngã bổ chững mỗi đứa một kiểu, khiến người đứng xem được một trận cười hả hê. Từ đấy, thôn trưởng sợ Trọng, cũng bớt sách nhiễu. Lớn lên, ông Trọng lên làm chức quan nhỏ ở huyện ấp. Một lần, quan sai đi bắt phu đắp thành. Lý ông Trọng xuống các làng, thấy người bị đi bắt phu đều là người nghèo. Thế nhà lại trên huyện xuống Bắc, trai trán thường vượt tường, xé rào, rút vào bụi rậm, ngõ ngắt lẫn trốn. Ông Trọng bắt được vài người, hỏi sao lại thế? Họ đều khóc, kể rõ cảnh ngộ của từng người. Người thì vợ mọn, con thơ, người thì cha già, mẹ yếu, người lại vì nghĩa mà nuôi bạn tàn tật. Nếu bị phu dịch kéo dài tháng nọ sang tháng kia Năm này sang năm khác Thì cha mẹ, vợ con, thân thiết của họ Bỏ cho ai nuôi Lý ông Trọng nghe xong Cảm động, thở dài, bỏ cuộc Không bắt phu nữa Trở về huyện ấp Viên đô đốc từ Long Biên xuống Thấy ông Trọng không bắt được một móng phu nào Đập bàn tức tối Rồi sai lính nọc ra trước viên môn Đánh cho 20 roi Lý ông Trọng út ức lắm Liền đem quần áo của phủ đô hộ trả lại cho Quan. Quan bảo, Ta rất cần anh, Ở đây lương bổng cũng khá, Có thể nuôi được bố mẹ, Là chỗ nương tựa cho họ hàng, Bỏ đi đâu? Lý ông trọng nói, Vết ròi trên mình tôi này, Lăng rồi lại lặng, Sưng tấy rồi lại khỏi, Nhưng vết ròi trong lòng này, Thì không bao giờ lành được. Quan huyện hỏi, Sao vậy? Lý ông Trọng khẳng khái nói. Hắn làm quang, tôi làm lại. Đã biết đâu sau này ai hơn ai? Chẳng qua là mình chưa có khí lớn, nên cam chịu làm chức nhỏ để cho người ta sai khiến đánh đập. Người ta ở đời nay, lập trí, nên như chim loan, chim phượng, cất cánh là bay xa vạn dặm, như cá kình, cá ngạc vẫy vùng trên biển khơi. Sao lại để cho người chửi đánh, làm nô lệ cho họ? Huyện trưởng chịu là người có chí khí Rớt phục Lý ông Trọng tìm thầy học hỏi Dùi mai Vừa học vừa làm thêm Kiếm tiền Trở thành người thông hiểu kinh sử Lại giỏi võ nghệ Nhiều người biết tiếng Một bận quan thái thú đích thân Đến mời ông Trọng ra làm quan huyện lệnh Ông Trọng cười mà bảo Tôi có làm đến thái thú như ông Thì vẫn bị các ông khinh nhờn Tôi không làm quan ở đây đâu Thái thú cho là người nông cừu, mặt sầm lại, tức tối. Lý Ông Trọng có chí lớn, vượt biển sang tận đất Hàm Đan, rồi vào tận kinh đô nhà Tần. Nhưng lúc Nguyên Soái Điềm tuyển người, liền vào ứng thi và lập tức được tuyển mộ. Mông Điềm và Phù Tô được Tần Thủy Hoàng phái đi đánh giặc Hung Nô, liền mang Lý Ông Trọng theo. Ông Trọng là người cẩn trọng. Quân Hung Nô khiêu khích, ông thường không đem quân ra đánh. Cứ chia quân giữ vững mặt thành. Chúng hò hét, đánh mãi không nổi. Quân luật có vẻ bê trễ. Quân ra vào không quy cũ. Lúc thì đem sáo ra thổi, khi thì đem rượu ra trước lều uống. Ông Trọng ở trên đài quan sát, thấy chỗ nào quân địch lơi lỏng, thì cho đội khinh kỵ, bất ngờ đánh một trận, cướp lấy lương thực, khí giới, rồi lại đóng chặt cửa thành mà giữ. Có lúc lại được tin thám báo, Lương thực và ngựa của địch đang kẹt ở thung lũng vì nước lũ. Liền cho một đội tinh binh làm bè ở thượng nguồn, lén đến đánh và đốt cháy hết, cướp lấy ngựa đưa về thành. Nhờ các công lớn như thế, nên Lý ông Trọng được hoàng đế nhà Tần phong làm tư lệ hiệu ý. Bao nhiêu năm trấn giữ bi ngại, giặc không sao vượt qua được cửa quan. Vua Tần quý lắm. Về sau, Lý ông Trọng thấy tuổi đã già, Lại nhớ quê, bèn dân sớ lên vua Tần xin được về nước. Vua Tần giữ không nổi, bàn thưởng rất hậu. Tần Thủy Hoàng lo đất lâm thao. Khi Lý ông Trọng đi rồi, lấy ai mà giữ được cửa ái quan trọng này, liền bàn với quan tể tướng. Tể tướng suy nghĩ một đêm, sáng sớm hôm sau vào chầu, tâu rằng Quy danh của tư lệ hiệu ý Lý ông Trọng rất lớn. Thân nghĩ nên đúc một pho tượng lớn. Đặt ngay ở cửa tư mã ở ngoài Hàm Môn Hàng năm khi sứ thần bốn phương đến Triều Cống Hoàng thượng cho quân sĩ Duyệt Binh Cho người vào trong bụng rỗng của tượng Lý Ông Trọng Làm cho cử động, uy phong như hồi đứng ở cửa thành Lâm Thao Thì chẳng riêng gì hung nô sợ Mà các nước khác ở phía Bắc, phía Đông đều sợ cả Vua Tần nghe theo, đúc ngay tượng Quả nhiên các sứ thần về nước đều tâu với vua là Lý Ông Trọng vẫn còn ở triều đình. Vua các nước nhỏ phía Bắc, phía Đông, vốn biết tài của Lý Ông Trọng, đều không dám cướp phá biên ải. Năm Trinh Nguyên, đời Đường Đức Tông, năm 791, thứ sử triệu xương đến An Nam. Một bến nọ, bày rượu một mình, ngắm hoa nở vào dịp trăng sáng, rồi sau đó thiêu thiêu ngủ. Chợt thấy một người cao lớn oai phong đường bệ, đẩy cửa bước vào. Triệu Sương nhìn có vẻ quen quen, vội đứng dậy thi lễ, hỏi. Có phải quen tư lệ hiệu quý không? Người kia gật đầu nói. Phải, ta là Lý Ông Trọng, tướng giữ lâm thao nhà Tần đây. Nghe ông mới sang trị nhậm An Nam, xin vào ra mắt. Triệu Sương đưa tay mời ngồi, nói. Đâu dám, đâu dám. Ông là bậc tiền bối, lại có công lớn. Uy danh còn vang đến tận muôn đời sau. Triệu Sương là một viên quan nhỏ, bị đầy đi xa, được thấy tôn nhang, thật là vinh hạnh. Rồi đem rượu ngon, hoa quả ra mời, đàm đạo về sử sách. Triệu Sương kính cẩn nói, tôi nghe ngài là người chí lớn, không chịu để bọn tầm thường đè đầu cưỡi cổ. Nhờ tự học hỏi lập thân Mà trở thành người tài trong thiên hạ Vậy nên lúc vô tần ép buộc Không bị hại Trấn giữ nơi xa mà không núng chí Thân danh toàn vẹn tiếng tâm truyền lại về sau Bí quyết ấy là gì vậy? Lý ông Trọng nói Chẳng phải kinh dịch Ở quẻ phục đã từng nói Xuất nhập vô tật Bằng hữu vô cửu đó ư Làm thế nào để ra vào Không gặp tai nạn Bạn bè sẽ lần lượt đến với mình mà không còn mắc sai sót gì nữa. Đó chẳng là thuận đạo trời đất mà làm ư. Đạo trời tỉnh lâu thì động, ác nhiều thì thiện. Bởi thiện nhiều nên tưởng ai cũng thiện. Có biết đâu cái ác đây đó đã nảy sinh. Dình giữ luật thiện ác, đừng để ác lớn thiện trong mình thì bạn bè sẽ tới. Như thế còn đâu làm lỗi nữa mà lo. Triệu Sương nghe phục lắm. Nhưng Lý Ông Trọng đã giảng thêm. Quẻ phục rất trọng khí dương, như thế tức là trọng điều để vạn vật nảy sinh sau cái lúc tiêu điều. Ở quẻ phục, hào dương bắt đầu trở lại. Vì thế mới nói, vẫn trời xáo đi xáo lại, cứ 7 ngày là một vòng, làm việc gì cũng có lợi. Ta đọc sách, thấy nói các vua đời tam đại, hạ thương chu. Tới ngày đông chí, ngày mà dương bắt đầu sinh, Thì đóng các cửa ải Không cho khách đi đường và người buôn bán qua lại Đó chẳng qua là muốn yên lặng Để nuôi cái khí dương vừa sinh Hồi ở Lâm Thao Ta có ứng mà làm Thấy quân lính được nhàng Không phải đau đáo lo toan Sức vóc khỏe hơn mà trộm cắp Cướp đường không xảy ra Ải quan không hỗn loạn Triệu Sương phục Lý ông Trọng là người sâu sắc Triệu Sương lại lễ phép thưa Quang tướng đã một thời oanh liệt, giờ đã hóa thần rồi phải không? Vậy từ ngày làm thần, có gì vui không? Lý ông trọng cười ầm lên mà bảo. Người và thần tuy khác mà không khác. Người thuộc cõi dương mà thần thuộc cõi trời. Thổ làm người, có sống hết mình nêu được gương sáng cho đời thì mới được tuyên lên bậc thần. Cũng cần nói thêm, ở cõi tâm linh có khi cũng lẫn lộn thật giả. Một con ma đói, gây nhiễu dân chúng Cũng được đem thờ, dự theo bậc thần Cho nên mới có chính thần và tà thần Thế thì cõi thần chẳng giống như cõi người ư Trò chuyện đến gà gáy Thì quan Tư Lệ Hiệu Ý đứng dậy cáo từ Khi tỉnh dậy, Triệu Sương mới hỏi quê của Lý Ông Trọng Và cho rằng cuộc gặp trong mộng là có chút duyên kỳ ngộ Bèn đem theo mấy tên người hầu thân cận Khi đến làng Thụy Phương chỉ thấy lao lách điều hiu, dòng sông mênh mang khỏi sóng. Nhà trên dột nát, con cháu lưu tán đi đâu không rõ. Nhà dưới thấy rêu phong lối đá, xanh rờn cây hoang. Triệu xương ngửa mặt lên trời mà than rằng. Một đời khảng khái, giữ yên cả một vùng biên ải Trung Hoa, khiến hung nô trông đến tượng còn sợ. Công lao nhường ấy, sao một chỗ thờ nhỏ cũng không có thế này? Người nam đương thời, thành đạt hàng đầu, chẳng là ông sao? Bèn lập tức trở về, đem tiền của, quân lính đến lập đền thờ ở ngay bờ sông. Đền dựng nguy nga, tạc tượng đầy uy phong như thủa còn sống. Lấy ngày sinh của ông làm ngày tiệc chính, giao ruộng cho dân làng, đời đời cúng tế.